Chương 22, khen ngợi trong hành vi. Khen ngợi như việc tăng thêm động cơ tên lửa vào tàu con thoi sẽ giúp con tàu mạnh hơn từ đó bay nhanh hơn, xa hơn, vươn đến những tầm cao mới. Lời ngợi khen có thể đóng vai trò như một ngòi nổ, một khi ta biết cách sử dụng và châm ngòi sẽ kích hoạt được quả bom mang tên bước nhảy vọt giúp trẻ phát huy, thể hiện được tối đa sức mạnh và năng lượng còn tiềm ẩn bên trong. Một lời động viên hay khen ngợi có thể quyết định một cuộc đời, thậm chí còn thay đổi hẳn cả một con người. Giới đây là một trường hợp điển hình. Khi ra que còn trẻ, cô nàng lựa chọn việc trông trẻ làm công việc bán thời gian của mình. Trong số những cô bé, cậu bé mà cô nàng chăm sóc, có một cô bé 12 tuổi vô cùng đam mê vẽ. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những bức vẽ của cô bé luôn không được hài hòa về màu sắc, các đường nét cũng không sắt chúng, và quan trọng hơn hết, cô bé rất hay không hài lòng với tranh vẽ của mình. Bạn bè của cô bé cũng thẳng mặt phũ phàng rằng cô chẳng thể trở thành nghệ sĩ được đâu. Ấy vậy mà Raquel đã chọn cách làm ngược lại. Cô nàng khen, những bức vẽ có thần thái rất sống động. Cô bé 12 tuổi lúc bấy giờ ngạc nhiên đến nỗi, cứ mỗi tối đi ngủ lại hỏi Raquel, chỉ để nghe lại lời khen hiếm hoi cho những bức vẽ của mình. Raquel đã không tiếc lời khen cho cô gái nhỏ. Rất nhiều năm sau, khi đã được nhận vào học tại ba trường đại học về mỹ thuật rất danh tiếng, cô bé 12 tuổi năm nào đã rất xúc động và không quên viết thư cảm ơn Raquel. Tài khoản a qê săm chia sẻ. Ai trong cuộc đời cũng cần những lời động viên như thế để trở nên tự tin. Chỉ cần một lời nói thôi, một đời người có thể thay đổi. Tại sao chúng ta cứ phải làm khó nhau? Một số câu chuyện thật được kể. Tôi lớn lên với lời động viên của bố và sự dày vò của mẹ khi tôi muốn trở thành họa sĩ. Và bây giờ, nó là công việc toàn thời gian của tôi. Đúng là thực hiện được lời khen sẽ rất tuyệt vời. Tuy nhiên chúng ta thường chưa tận dụng triệt để quà tặng tinh thần này vào trong cuộc sống được để giúp trẻ phát triển. Nguyên nhân thứ nhất. Bạn thường có thói quen nhìn nhận khuyết điểm, những hành động chưa tốt của trẻ để phê phán, chỉ trích nên ít khi nào có cơ hội khen ngợi. Thứ hai, bạn thường đưa ra lời khen xáo rỗng, khen cho qua chuyện và chưa biết cách để thực hiện một lời khen sao cho hợp lý, hiệu quả. Do đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu giải pháp để thực hiện lời khen đúng. Giải pháp cho vấn đề thứ nhất, khi bạn tập trung vào một điều gì đó, nó sẽ phát triển. Trong mỗi người sẽ luôn luôn tồn tại hai mặt tốt và xấu, ưu điểm và khuyết điểm. Nhưng nhiều người thường hay xoáy vào những khuyết điểm, điểm xấu, những mặt hạn chế của đứa trẻ để chỉ trích, phê bình. Mục đích là làm cho đứa trẻ cảm thấy xấu hổ để học tập, phấn đấu tốt hơn, điều đó thật kỳ quặc. Làm như vậy dễ làm các em cảm thấy kém cỏi mặc cảm tự ti về bản thân bởi những ám thị tiêu cực. Hơn nữa, khi bạn tập trung vào cái xấu, khuyết điểm thì không những nó không giảm mà ngày một lớn mạnh hơn. Vì vậy, hãy tập trung nhìn nhận những mặt tích cực của trẻ, khẳng định ưu điểm sở trường và khi trẻ có biểu hiện hay một hành động bất kỳ dù là nhỏ nhất, hãy luôn tìm thời điểm thích hợp để khen ngợi. Những tình huống có thể xảy ra trong đời sống. Đức Hiếu là một học sinh lớp 7, vì kém môn toán nên mẹ thuê hẳn cô giáo dạy kèm cho cậu, hy vọng rằng thành tích sẽ khá hơn. Cô giáo cũng là một người rất trẻ, năng động và tâm huyết với công việc, cũng như quan tâm đến cậu học sinh nên đã dành nhiều thời gian, sức lực vào việc bồi dưỡng cho học trò. Tuy nhiên, Khi Đức Hiếu mang bài kiểm tra của mình chỉ với 3,8 điểm rất kém so với sự kỳ vọng cho cô giáo xem, cô ấy đã không kiềm chế được nỗi thất vọng, giận dữ, thậm chí như đã gảm lên với cậu học trò. Nhưng lúc đó Đức Hiếu nói với cô giáo trẻ, một câu khiến cô ấy tỉnh ngộ, tại sao cô chỉ nhìn vào một điểm toán, tất cả những điểm của môn khác đều rất cao mà. Bài học ở đây là, hãy nhìn những khía cạnh tích cực khác và nhìn nhận trẻ một cách công bằng. Bạn muốn khuyên con giảm béo, lúc nào bạn cũng nhấn mạnh. Sao con ăn nhiều thế? Hãy nhìn lại bản thân mà xem mình giống con gì. Thay vào đó trong một ngày, hay một bữa mà con bạn ít ăn hơn một chút hoặc ăn rau củ quả nhiều hơn, lúc này bạn có thể nắm bắt cơ hội, đưa ra lời khen tích cực để khẳng định đứa trẻ. Mẹ thấy con ăn rau củ quả rất nhiều, hay có vẻ như con đã tự mình cố gắng để ăn ít đi một chút rồi nhỉ? Cách khen này giúp trẻ nhìn nhận mình ở một khía cạnh khác. Trẻ hiểu mình được quan tâm, mình đang thay đổi tích cực. Khi đó rất có khả năng trẻ sẽ quyết tâm và nỗ lực hơn để giảm cân. Con lúc nào cũng chơi game mà không lo học. Tất nhiên, với tư cách là người làm bố làm mẹ, thường bạn sẽ can thiệp và khuyên ngăn con nên dành thời gian học tập nhiều hơn. Nên những lúc thấy con chơi game bạn hay nói, lại nằm đó chơi game nữa à. Suốt cả ngày không làm gì ngoài việc chơi game. Cách này không hiệu quả. Thay vào đó chỉ cần bất cứ lúc nào con ngồi vào bàn học, lật một trang sách, thì bạn nên đưa ra một lời khen, con đã biết dành thời gian cho việc học hơn nhỉ. Khi trẻ có biểu hiện, thái độ, hành vi, hay chỉ là một chút nỗ lực hãy nắm bắt thời cơ và rộng lượng khích lệ trẻ bằng những lời khen nhỏ. Giải pháp cho vấn đề thứ hai, một lời khen đúng có thể đánh giá bằng cách hội đủ được ba yếu tố sau. Đánh giá cao nỗ lực và cố gắng trong quá trình thực hiện thay vì kết quả. Miêu tả những thay đổi, tiến bộ bạn nhìn thấy. Nói lên cảm nhận của bạn và chốt lại bằng một cụm từ yếu tố thứ ba có cũng được, không có cũng không sao. Áp dụng vào thực hành, chẳng hạn một ngày nọ đứa trẻ cho bạn xem một bức tranh, lời khen đúng sẽ là mẹ thấy con đã rất tập trung để vẽ được bức tranh này. Xem con có gì nào, vài đường ngoạc ngoạc, màu xanh lá cây trên bầu trời, vài ba con chim đang bay. Mẹ cảm thấy rất vui vì con đã cho mẹ xem tranh và đây chắc hẳn là sở thích của con rồi. Trẻ giúp dọn nhà, lời khen đúng sẽ là bố thấy con đã mang mấy quả bóng để lại vị trí cũ, mang cái ghế đặt gần bàn. Cảm ơn đã giúp đỡ bố. Con rất chăm chỉ. Khi trẻ chơi đổ xong, cất gọn vào một chỗ, mẹ thấy con chơi đồ chơi, sau đó đã cất gọn gàng vào chỗ cũ. Con rất có trách nhiệm về việc mình làm đấy. Một người bố đang chơi đùa với con và nói nếu con trả lời được câu hỏi sau đây, bố sẽ có phần thưởng nhỏ. Người con háo hức trả lời, nhưng mãi cũng không đưa ra được kết quả đúng. Lúc này người bố nói, câu trả lời của con chưa đúng. Tuy nhiên con đã cố gắng và bình tĩnh suy nghĩ để nghiêm túc tìm câu trả lời và đưa ra nhiều phương án khác nhau. Bố ghi nhận những nỗ lực trong quá trình tìm câu trả lời, nên con vẫn xứng đáng nhận được phần thường. Hãy tùy vào hoàn cảnh, không gian, thời gian, đặc biệt trẻ càng nhỏ thì lời khen càng nên ngắn gọn, xúc tích. Đơn giản chỉ là bằng thái độ tích cực, khuôn mặt niềm nở, nhìn thẳng vào mắt trẻ bằng một ánh mắt yêu thương, đầy tự hào và khẳng định những hành động tốt mà bạn mong muốn con lặp lại như. Con đã cố gắng hoàn thành bài trước khi đi ngủ. Cảm ơn con đã mang cái thịa đến giúp mẹ. Con đã tự động tắt điện khi ra khỏi phòng. Bố thấy con đóng cửa nhẹ nhàng. Con giỏi quá đã biết chia sẻ đồ ăn cho bạn khác rồi. Cách khen này có gì khác so với cách khen truyền thống? Cách khen truyền thống gây ra những vấn đề về nhận thức và có ảnh hưởng tiêu cực đến tâm hồn trẻ. Con giỏi quá, tuyệt vời, nghe thật trừ tượng. Trẻ nhỏ sẽ tự nhủ thế nào là giỏi, điều gì là tuyệt vời vậy? Con là nhất vậy, con nàng người ta là gì? Nó khiến trẻ ảo tưởng sức mạnh và năng lực của bản thân. Con giỏi hơn mấy bạn, khen như vậy làm nâng cái tôi của đứa trẻ lên. Con chơi bóng giỏi lắm. Con thật xuất sắc khi làm bài đạt được điểm 10. Con đúng là một thiên tài những lời khen này dễ làm trẻ hoài nghi. Chơi bóng giỏi ư Có lẽ bố mẹ chưa bao giờ thấy mình chơi bóng trong mấy trận trước. Điểm 10 à? Khen như thế sẽ gây áp lực cho trẻ. Trẻ sẽ tự nhủ. Làm sao mình có thể lặp lại được thành tích như vậy? Thiên tài sao? Bố mẹ hay nói mình đồ ngốc, thậm chí mình còn không nhớ nổi đường về nhà cơ mà, thật không thể tin nổi. Tóm lại, với cách khen hay được sử dụng như thế này dễ làm cho con người được phỉnh nịnh thái quá, dần dần sẽ trở thành thói quen. Người đó sẽ trở nên tự cao, tự đại một cách mù quáng, chẳng biết đến ai ngoài chính mình. Sẽ đánh mất đi năng lực cơ bản nhất là tự biết mình và không lâu sau đó sẽ tự chốt lấy tai ương từ sự mù quáng này. Điều đáng sợ hơn nữa, trong chuẩn mực của một lời khen truyền thống là quá nhấn mạnh đến việc khẳng định kết quả, có nghĩa là khi trẻ em hay bất kỳ ai được khẳng định, được khen ngợi sau khi đã hoàn thành được một công việc hoặc đạt được thành tích tốt như mong đợi, hay giành được thành tích cao nhất. Chẳng hạn, một nhóm trẻ đang vui đùa trong giờ tập thể dục, cuối buổi bạn nói, bây giờ sẽ thi chạy 50 m các em hãy vào vị trí, sẵn sàng, chạy, trong số đó sẽ có một đứa chạy về trước, bạn khen, em thật xuất sắc em là người chiến thắng. Những đứa trẻ khác về sau bạn lắc đầu nói, chưa được, chạy chậm quá, phải chăm chỉ tập luyện hơn nữa nếu muốn là người chiến thắng. Khi nhấn mạnh vào kết quả người ta vô tình hiểu một thông điệp ngầm rằng trong quá trình thực hiện làm thế nào cũng được, chỉ cần đạt được mục đích là được. Nó đã trực tiếp phá hủy những nền tảng đạo đức, phẩm chất và tư cách bên trong mỗi người. Nhiều người đã không ngại hành vi gian lận, dùng thủ đoạn, chỉ để mong đạt được kết quả tốt. Chẳng hạn, Một cầu thủ chơi bóng quá xuất sắc trên sân cỏ có thể bị đội bạn cố tình gây chấn thương, nhằm loại anh ta ra khỏi trận đấu và để đội mình dễ dàng chiến thắng. Một học sinh có thể gian lận trong học tập, thi cử chỉ để mong có được kết quả tốt, điều mà bố mẹ thầy cô kỳ vọng. Ngược lại, khi bạn thay đổi bằng lời khen theo cách mới, mọi chuyện lại khác. Hãy thử hình dung lại tình huống ở trên, cũng có một em nhỏ chạy về đích trước, nhưng bạn nói, em là người về đích đầu tiên, em là người chiến thắng về tốc độ. Đối với các em còn lại khi đang cố chạy về tới đích, bạn lại nói, các em đã vượt qua sự lười nhắc, chán nản, vượt lên giới hạn của bản thân để chạy về đích. Đây là một chiến thắng khác, một chiến thắng đích thực, các em có quyền tự hào về chính mình. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó chứ? Mắt các em sẽ sáng lên, lần tới các em sẽ có động lực, tràn đầy năng lượng, các em vẫn sẽ nỗ lực dù kết quả như thế nào. Bằng cách diễn đạt lời khen giới dạng miêu tả, đứa trẻ sẽ hiểu mình được nhìn nhận bởi biểu hiện và hành vi. Do đó chúng sẽ dễ dàng lặp lại hành vi, thái độ mình từng thực hiện để cảm nhận những lời khẳng định tích cực. Cũng sẽ không còn những đứa trẻ muốn gian lận, mô mẹo nhằm đạt được chiến thắng. Vì khi đó thắng lợi này không còn được ca ngợi, tung hô và hơn ai hết lương tâm người đó tự hiểu rằng, đó cũng không phải là chiến thắng mà là phỉnh lừa chính mình. M.A.H.A.T.M.A. Gandhi nói, vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn, điều này hoàn toàn thuận theo tự nhiên. Bạn không thể gắn chặt hành động với kết quả được, vì còn vô vàn yếu tố khác có thể tác động làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, nên không phải mọi nỗ lực đều đem lại kết quả như mong muốn. Nếu bạn ý thức và chấp nhận được điều đó trong đời sống hàng ngày, bạn sẽ được thoát ra khỏi vô vàn những ưu phiền, lo âu, giận dữ vô ích và sẽ trở nên an nhiên, tâm hồn bạn sẽ được thành thơi. Trong trận đấm bốc kinh điển giữa Muhammad Ali và võ sĩ ít tên tuổi Jack Garner ngày 24 tháng 3 năm 1975, không một ai, kể cả những người lạc quan nhất Tin rằng Gepner có thể trụ lại đến hiệp thứ ba trước những cú đấm của Ali, nhưng Gepner đã viết nên một câu chuyện David và Goliath trong đời thực. Trước thế tấn công như trẻ che của Ali, Gepner vẫn không chịu gục ngã và vẫn trụ vững trên sàn đấu tới hiệp thứ 15. Mặc dù Ali vẫn chiến thắng chung cuộc nhưng lại có chiến thắng khác dành cho Gepner, đó chính là sự kiên cường, chiến đấu với quyết tâm mạnh mẽ mà không hề nao núng, khiến cho chính người chiến thắng là Ali cũng phải khâm phục, và nhận được lời khen ngợi. Sự tôn trọng của tất cả mọi người xem trận đấu ngày hôm đó. Ali có sức mạnh chiến thắng để trở thành nhà vô địch ở bất cứ giải đấu nào. Gretner vượt qua nỗi sợ hãi và do dự bên trong, vượt qua giới hạn, nghịch cảnh của chính mình, một chiến thắng thực sự dành cho anh. Con người có ưu khuyết điểm là chuyện bình thường tương tự như vậy. Một học sinh đến lớp, thích học môn này, ghét môn kia, học tốt môn này, kém môn kia, vượt trội ở lĩnh vực này nhưng lại bất lực trong lĩnh vực khác, cũng là chuyện thường thấy. Cụ thể, cũng câu chuyện của Đức Hiếu ở trên, khi mà hầu hết các môn học cậu ấy đều làm rất tốt, duy chỉ có một vài môn trong đó có toán là tuột lại phía sau. Thường thì không có gì lạ khi bố mẹ hay thầy cô của Đức Hiếu đều có tham vọng muốn cậu thật hoàn hảo, giỏi ở tất cả các lĩnh vực. Thế là họ tập trung vào môn toán cho em học ngoài giờ, dành nhiều thời gian hơn để nâng cao thành tích, nhưng khi kết quả vẫn không như mong đợi, họ chỉ trích và khiển trách đứa trẻ. Bạn ơi, chuyện này không thể. Khác gì bạn đang bắt một con cá leo cây, thật không công bằng với bất kỳ ai, sự kỳ vọng ở đứa trẻ cố gắng hoàn thiện bản thân, trở nên xuất sắc, ưu tú ngay cả trên những lĩnh vực mình không có hứng thú, Sở trường. tôi hỏi bạn, tại sao bạn lại trở thành giáo viên dạy toán mà không phải là giáo viên dạy sinh, ngoại ngữ, âm nhạc hay thể dục? Không phải đó là do bạn không thích, không phải là sở trường của bạn hay sao? Vậy thì cơ sau bạn lại kỳ vọng quá nhiều vào thành tích phải trở nên tốt, xuất sắc của trẻ ở tất cả các lĩnh vực? Giáo viên dạy toán muốn học trò mình giỏi toán. Giáo viên dạy văn cũng muốn học trò giỏi văn. Giáo viên dạy thể dục cũng muốn học trò giỏi thể dục. Thật vô lý, trong khi chính bản thân bạn cũng lại chỉ có thể giỏi ở một vài lĩnh vực thôi mà. Ngược lại, nếu bạn chỉ tập trung khẳng định nỗ lực trong quá trình trẻ phấn đấu và chỉ xem kết quả chỉ là hệ quả tất yếu, mà không hề có bất kỳ sự ràng buộc nào thì mọi chuyện sẽ khác. Một khi mà Đức Hiếu nói riêng và trẻ em nói chung đã cố gắng học tập, tập trung, suy nghĩ về phương pháp và vượt qua sự nhàm chán của bộ môn mà mình không thích, hãy khen ngợi, khẳng định quá trình, vì đấy là những nỗ lực của em. Hơn nữa hãy nhìn những gì mà bạn đang có, chính là cách tư duy tích cực thay vì la mắng con được điểm số thấp. Như vậy là bạn đang nhìn nhận cuộc sống theo hướng tiêu cực, chỉ tập trung vào những gì mình không có. Trong trường hợp này, góc nhìn tích cực sẽ là con được 3,8 điểm đấy, cũng không quá tệ nhỉ. Mọi người hiểu không? Dương 3,8 điểm tốt hơn nhiều so với âm 6,2 điểm. Tết thay nhiều người luôn nhìn nửa ly nước theo hướng đã bị vơi đi một nửa. Nhưng nếu bạn nhìn với thái độ còn đến nửa ly nước theo chiều hướng tích cực cuộc đời bạn sẽ khác, còn bạn cũng sẽ khác. Biết đâu khi được khích lệ, được công nhận những nỗ lực, vẫn được yêu thương dù kết quả là tốt hay xấu, dù chiến thắng hay thất bại. Rất có thể đứa trẻ sẽ thay đổi tâm lý từ việc không thích học sang thích học, từ việc thụ động sang chủ động học. Khả năng thành tích từ học kém chuyển sang khá là điều hoàn toàn có thể xảy ra theo một lẽ tự nhiên. Khó khăn khi bạn bắt đầu áp dụng cách khen mới là thói quen phản xạ đã được bạn hình thành từ trước đến nay, giờ bạn phản ứng với chúng một cách vô thức. Lời nói tự động buông ra khỏi miệng mà chưa cần phải suy nghĩ. Tuyệt lắm! Con giỏi quá! Con rất xuất sắc! Mẹ rất tự hào về con! Ngoan quá! Điều này sẽ làm bạn mất nhiều thời gian, cho đến một lúc nào đó khi tuôn ra những lời khen kiểu này, bạn ý thức với bản thân mình rằng Ừ mình không nên khen như vậy đó là lúc bạn bắt đầu thay đổi và trưởng thành hơn Hiển nhiên đây là phản ứng bình thường tự nhiên khi não học được những điều mới mẻ nhưng có một cách để hạn chế và nhanh chóng đưa niềm tin về ý thức mới thay thế cho cách khen của tiềm thức cũ thì có một gợi ý ở đây là bạn hãy nhắm mắt lại hoặc nhìn vào trong gương hãy tưởng tượng thật nhiều các tình huống giả định khi còn bạn làm một điều gì đó tốt tiến đến nhìn thẳng vào mắt con và thực hiện một lời khen đúng nếu bạn lặp lại điều này trong khoảng 30 ngày Thói quen cũ dần dần bị thay thế và thói quen mới sẽ được hình thành Nổi tiếng, thành công và đón nhận hào quang qua sớm liệu có lợi cho trẻ Nhiều người giàu hay vì đứa trẻ có năng tài, năng khiếu vượt trội nào đó nên họ thường xuyên cho trẻ đi biểu diễn, xuất hiện trên truyền hình, đóng phim, tham gia các chương trình dành cho thiếu nhi hoặc là thích phô diễn ra cho mọi người thấy Đây là sân chơi tốt cho trẻ phát triển, thể hiện bản thân, trải nghiệm và tiếp xúc với môi trường xã hội nhiều hơn Tuy nhiên chuyện này chưa hẳn tốt bởi vì, cần phải cân nhắc thật kỹ giữa chuyện được và mất khi trẻ tham gia vào quá nhiều chương trình truyền hình, vì điều này về lâu về dài đôi khi lại có hại nhiều hơn là có lợi cho các em. Bởi vì ở môi trường này, dường như họ không bao giờ đánh giá cao nỗ lực của trẻ, điều cuối cùng họ ghi nhận chỉ là kết quả cuối cùng. Như vậy vô thức sẽ làm tổn thương hầu hết trẻ khi tham gia, vì người chiến thắng chỉ có một trong khi người tham gia lại quá đông. Còn đối với trẻ giành được chiến thắng thì hiển nhiên các em được xem là đặc biệt vượt trội về tài năng được người ta hết mực khen ngợi. Điều đó khiến các em nghĩ rằng thật quá dễ để thành công và thành công qua sớm làm các em đắc chí sinh ra tính tự cao, dẫn đến sau này trở dốc, thất bại khó mà đứng dậy được. Và dù mang lại thành công đi nữa thì liệu các em có thực sự hạnh phúc hay luôn sống giả tạo với vỏ bọc không phải của mình. Hơn nữa khi trình diễn, người ta chỉ chú ý đến những gì các em đã thể hiện ra bên ngoài. Nên hầu như những thứ các em làm chỉ là một sự mô phỏng, bắt chước đã được sắp đặt, lên kế hoạch sẵn xuất phát từ ngoại lực, khiến các em phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài, khi lớn lên các em dần dần mất đi nội lực của chính mình, mất đi khả năng sáng tạo và thể hiện cá tính của bản thân. Khi trẻ đạt được cái gọi là thành công, nổi tiếng sớm đi nữa có thực sự tốt. Nói cho dễ hiểu, trẻ nổi tiếng sớm cũng tương tự như một người nông dân tự dưng chúng được vé số giải đặc biệt. Hầu hết những người chúng vé số độc đắc sau vài năm đều trở về cuộc sống cũ. Không những họ không tốt lên được nhờ số tiền đó mà còn phải đón nhận một tương lai đầy nỗi lo và bi đát hơn trước nhiều. Người thì bỗng chốc có được một số tiền quá lớn nên lo sợ bị mất trộm, rồi sợ bị lợi dụng, sợ bị cướp rồi họ lại lúng túng không biết phải làm sao với số tiền này. Nhiều người thì gia đình lục đục, chia rẽ cũng vì nó. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Đơn giản vì chưa đủ trí tuệ, bản lĩnh. Bản thân họ phát triển chưa đủ để đón nhận và sử dụng tiền, nên khi có nhiều tiền, dễ khiến họ bối rối và lúng túng không biết làm sao để sử dụng tiền nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho họ. Tóm lại, họ chưa sẵn sàng. Một đứa trẻ thành công quá nhanh, nổi tiếng quá sớm cũng như vậy, các em đã biết cách chi tiêu, quản lý tiền chưa? Các em đối mặt ra sao với sự nổi tiếng của chính mình? Thành công đó mang lại cho các em điều gì? Các em liệu có thể phát triển theo đúng bản chất của mình? hay theo sự mong mỏi của gia đình cũng như những người hâm mộ. Mọi thứ đến quá nhanh và có lẽ là không mấy khó khăn, liệu ý chí của những đứa trẻ này có mạnh mẽ được không? Khổng Tử nói, sự nghiệp đừng mong bằng phẳng dễ đi, vì không gặp phải trông gai, chí nguyện không kiên cường, còn lão tử nói, ngọn lửa cháy sáng gấp đôi thì cũng nhanh lụi tàn gấp hai lần ngọn lửa bình thường. Cuộc đời, sự nghiệp của võ sĩ quyền anh hạng nặng, nhà vô địch trẻ tuổi và thành công nhất trong lịch sử Mike Tyson, khi đó danh vọng, tiền tài Cám dỗ vật chất bên ngoài đến rất nhanh và quá lớn trong khi cái tâm, cái đức lại chưa bằng cái tài. Cái gốc bên trong chưa chắc nên anh bị những thứ bên ngoài dễ dàng cuốn đi. Trên thế giới không thiếu những tấm gương nổi tiếng, thành công sớm nhưng lại khốn đốn về sau. Bạn hãy suy ngẫm thật kỹ, biết đâu là đủ, điều gì là thực sự quan trọng cho sự phát triển lâu dài và bền vững đối với trẻ. Tóm lại thường xuyên nhấn mạnh ưu điểm và lờ đi khuyết điểm. Một hành động tốt dù là nhỏ nhất cũng xứng đáng nhận được một lời khen chân thành và một lời khen đúng thông qua ba bước. Đánh giá cao nỗ lực trong quá trình thay vì kết quả, bố đánh giá cao sự nỗ lực học tập của con trong thời gian vừa qua. Lời khen dưới dạng miêu tả, con đã hít xem tivi tập trung ngồi vào bàn học nhiều hơn, mua sách và tìm nhiều tài liệu có liên quan đến môn học. Nói lên cảm xúc và chốt lại bằng một cụm từ, bố rất vui vì con đã nỗ lực, bố gọi đây là sự quyết tâm động viên đúng lúc tạo ra sức mạnh không thể nghĩ